Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phòng ngủ mấy phút rồi trở ra Trao cho Mẫn 10 triệu và bảo Đây này, cái này tôi biếu anh Anh không phải bận tông nhé Mẫn nhận tiền Cúi dạp người cảm ơn Ông quay bước, đi nhanh ra cổng Và trật hối hận vô biên Vì xin nàng ít quá Đối với cái tội tầy trời của nàng Mẫn đòi bao nhiêu mà nàng không đưa Ông lắc đầu thở dài tự trách mình quá mềm yếu Không biết nắm bắt thời cơ Mẫn cũng tự hẹn lòng rằng sẽ giấu kín chuyện này, không kể cho Thìn và giọng nghe để mẫn độc quyền mọi tiền của Hồng Đoan. Nhưng lúc ngồi trên xe khách trên đường về Hoài An, mẫn nghĩ lại và thấy rằng mình không nên đi quá đà, không nên tham lam bắt bí Hồng Đoan. Mẫn có tố cáo nàng ngoại tình chứ chắc ông lương đã tin vì có bằng chứng gì đâu. Mà ngược lại nàng có thể nhét tiền vào túi áo hoặc vào vali của Mẫn trong phòng riêng của nàng dành cho ông. Rồi hô hoán lên là ông an cấp. Lúc đó công an sẽ đến còng tay ông, đưa ông vào tù một cách dễ dàng. Ông mất việc thì vợ con túng thiếu. Ông đi tù thì vợ con chẳng những túng thiếu mà còn nhục nhã. Trong xã hội nhễu như ngảy, những kẻ thấp hổ bé miệng như ông đừng có dại mà gây hấn với những người quyền thế như Hồng Đoan. 4 tháng sau ông Lương lại đi công tác hai xã Hoài Trung và Hoài Nam nằm ở địa thế trũng bị nước sông dâng lên lai láng. Ông Lương thay mặt huyện xuống cứu trợ và giải quyết chỗ ăn chỗ ở tạm thời cho mấy trăm hộ dân cư. Đêm hôm ấy, Dậu đã ngủ được một giấc mỏng giật mình thức dậy. Cô nhớ láng máng hồi chiều Hồng Đoan có dặn cô một chuyện gì mà cô quên nằm lơ mơ một lúc, dậu mới nghĩ ra là phải ngâm đậu xanh để ngày mai nấu canh sườn non với bí đỏ. Một món chả có gì đặc sắc nhưng ông lương rất quý vì thầy thuốc bác bảo ăn vào vừa bổ vừa giải nhiệt. Dậu vội ngồi dậy nhẹ nhẹ băng qua mảnh sân gạch lên phòng ăn. Dãy nhà chính của ông lương gồm 3 gian, bên trái là phòng ngủ lớn thường bỏ trống nhưng cửa lúc nào cũng khóa, ở giữa là phòng khách và bên phải là phòng ăn. Trong phòng ăn sát tường phía sau có đóng một dãy tủ và kệ chứa các loại đậu và thức ăn khô. Cửa sau phòng ăn thông ra một hành lang nhỏ và từ hành lang này có cầu thang leo lên căn buồng ngủ thơ mộng, nửa trên bờ nửa trên sông là tổ ấm lãng mạn của ông Lương và Hồng Loan. Trong khoảng ánh sáng mờ mờ từ ngoài sân chiếu qua cửa sổ, Dậu duỗi người lấy hũ đậu xanh trên kệ thì chợt nghe có tiếng lộc độc, tiếng bước chân và thậm chí tiếng nói chuyện nho nhỏ từ buồng ngủ của Hồng Đoan ngay trên đầu Dậu. Dậu giật mình đứng khựng lại và quay nhìn ra sân. Hay là lúc nãy khi Dậu ngủ, ông Lương đã về mà cô không biết. Nhưng rõ ràng không có xe hơi của ông. Dậu đứng lắng nghe một lúc nữa rồi rón rén bưng hũ đậu xanh đi nhanh xuống bếp. Giấy nhà ngang gồm một gian khá rộng, kê hai cái giường để mẫn và thề nằm ngủ, sát bên cạnh là nhà bếp. Trong đó ông lương cho kê cái giường nhỏ và ngăn bức vách ván dành riêng chỗ nằm cho Dậu. Dậu đặt hũ đậu xanh trên bàn rồi hồi hộp chạy ngay sang gian buồng của Mẫn và Thiền. Giường của Thiền vẫn trống trơn, chỉ có Mẫn nằm ngửa, tiếng ngáy đều đặn vang lên. Dậu rón rén lại gần, khom người xuống vỗ vào vai Mẫn và gọi nhỏ. "Anh Mẫn, anh Mẫn, dậy em hỏi cái này." Mẫn đang say giấc Hà mở mắt thấy Dậu vội ngóc đầu lên nhưng lại mệt mỏi nằm xuống. Dậu giật tay Mẫn và hỏi: "Anh Mẫn, thấy ông về chưa? Sao không thấy anh Thin?" Mẫn cằn nhằn: "Ông đi công tác mai mới về, đã biết rồi sao lại còn hỏi? Mấy giờ rồi?" Dậu giật mình ngồi ghé xuống mép giường và bảo: "Ôi trời ơi, thế nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"